Bộ chuyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website là hùngcóc.com, cộng đồng audio miễn phí, chương 3, cai thầu. Trần Quang cầm tiền ra về. Đang đi trên đường, anh ta bỗng nhiên rơi nước mắt. Sau đó không sao ngừng lại được nữa. Mạnh tiểu lục không biết nên nói sao cho phải, đành đưa cho Trần Quang một điếu thuốc lá. Trần Quang rít mạnh một hơi thuốc, đưa ống tay áo đầy vết bẩn lên chùi nước mắt trên mặt, nói Cái tên sâu tiền này vốn không che chở được cho người dưới. Gặp chuyện liền né tránh, đi theo lão đại như thế đúng là đen đuổi mà. Kế đó, Trần Quang lại nói tiếp Cũng tại tôi không có bản lĩnh. Nếu mà là cậu, không phải là tôi rủi vì cậu đâu. Ý tôi là giả sử cậu vướng vào chuyện này, sâu tiền chắc chắn là sẽ ra mặt. Cậu thấy y coi trọng cậu như thế nào rồi đấy. <cười> y thật sự sẽ ra mặt sao? Dĩ nhiên là không rồi. Sâu tiền là loại người lúc nào cũng bo bo giữ mình, chỉ làm việc có lợi cho bản thân. Trong cái thế đạo biến đổi khôn lường này, y cũng không có gì là đáng chê, đáng trách. Cách nghĩ của Trần Quang chỉ là từ một phía của anh ta mà thôi. Có điều nói, mạnh tiểu lục được trọng dụng thì cũng đúng thật. Mạnh tiểu lục biết chữ, cũng khéo đối nhân sự thế. Đám người giàu sang quyền quý vừa thấy tiểu lục đã ưng mắt. Ho ra văn, thở ra thơ, nói chuyện cổ khiêm đều không phải là vấn đề đối với gã. Ai gặp sâu tiền cũng bảo, y khéo kiếm được người giỏi. Tiểu lục mới đi làm có vài ngày, mấy nhà giàu có đã lại tìm đến sâu tiền để thuê nhân công rồi. Vậy là mạnh tiểu lục liền trở thành bảo bối của sâu tiền. Cứ thấy gã, y liền xưng huynh gọi đệ. Ra ngoài gặp ai cũng khoe tiểu lục là gia khác khổng minh của y. Mọi chuyện trong ngoài tiệm cai thầu này y đều giao cho tiểu lục toàn quyền xử lý. Bản thân y thì buổi sáng uống trà, buổi chiều đi tắm, buổi tối thì đi chơi gái. Sống thoải mái vô cùng Lúc rảnh rỗi Thì lại dẫn theo mấy tên thuộc hạ Biết đánh nhau đi kiếm tiền chỗ khác Mạnh tiểu lộc không hùa theo Trần Quang Chỉ nói Quang tử à Cậu về nhà yên tâm dưỡng thương đi Chịu được trăm đắng nghìn cây Thì sau này mới thành kẻ Đứng trên người được Người lăn lộn trên cõi đời này Làm gì có ai mà chưa từng chịu thiệt thòi đâu Trần Quang không nói gì Nhưng trong mắt ánh lên một tia bất thường Hiển nhiên là không nghe lọt tai Ngày hôm sau Cơm trưa xong sau tiền đến tiệm cai thầu Tiểu lục sắp xếp mọi chuyện trong tiệm Giao cho lão hắc Rồi hai người ra ngoài Tiểu lộc này Chắc chắn là chú không phải là người bình thường Trước đây từng làm gì rồi Hai chiếc xe kéo của hai người chạy song song Sau tiền nghiêng đầu sang hỏi Mạnh Tú Lộc mỉm cười đáp, "Ừm, um, cũng từng xông pha giang hồ một dạo, nhưng tuổi tác tôi còn nhỏ, chẳng có kinh nghiệm gì cả, vẫn phải theo ông chủ học hỏi nhiều." Sau tiền lấy làm khoái khoái đắc ý gật gù, "Ừm, um, vừa nhìn đã biết chú mày đã từng đi lại trên giang hồ rồi, hiểu uy cũ, có tầm nhìn." Biết nhìn người Sau này dù có người ngoài hay không Cứ gọi ta một tiếng đại ca là được Hai chúng ta tuy quen nhau chưa được bao lâu Nhưng anh với chú vừa gặp là đã như quen thân Chỉ cần đồng tâm hiệp lực Anh em ta chắc chắn là có thể mở ra một khoảng trời Ở bến Thượng Hải này Vì vậy sau này chú mà còn gọi anh là ông chủ Anh đây sẽ giận đây Em biết rồi đại ca Vậy mới đúng chứ. Trong phòng riêng trên lầu của quán trà Bích Ngọc Xuân, sau tiền dặn đi dặn lại Mạnh Tiểu Lục, bảo rằng người sắp đến là viên đại tướng đắc lực dưới tay ông chủ Hoàng. Lát nữa nói chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút. Cả bến Thượng Hải này chẳng ai là không nể mặt ông chủ Hoàng cả. Mạnh Tiểu Lục lăn lộn ở phương Bắc, Hiểu nhiều quy củ, cũng nắm được sơ sơ đường đi nước bước của các trò về trên gian hồ, nhưng lại biết rất ít về các nhân vật phong vân ở phương Nam. Gã chỉ nghe Trần Quang nhắc vài ba câu về Hoàng Kim Vinh gì đó, biết đây là nhân vật lợi hại nổi danh cả hai đạo hắc bạch. Hôm nay, người họ sắp gặp là Răng Vàng A Tam, vốn tên Kim Đình Tôn, là đại tổng quản lo việc trong ngoài của Hoàng Kim Vinh. Trên cầu thang vang lên những tiếng bước chân lập cọp, Kim Đình Tôn đến một mình. Y có một thân hình tầm thước, tai vẫn đón gió, giái tay rất dài, chừng khoảng 35-36 tuổi, gò má hóp lại, cái đầu hơi vuông, trông rất hăng hái, xong lại có vẻ không giận mà tự oai. Vừa nhìn đã biết loại người từng trải qua sống to gió lớn. Sau tìm giới thiệu, mạnh tiểu lục là anh em trong nhà mình, Kim Đình Tôn nghe xong chứ ẩm ừ mấy câu cũng không để tâm lắm. Mạnh Tiểu Lục không nói nhiều, chỉ ở một bên hầu nghe. Hôm nay, Kim Đình Tôn cần dùng người bèn ban cho sâu tiền một cơ hội này. Ngoài ra còn có bắn tin nói là có việc khác muốn y làm. Tẻo tiền này, ta muốn cái loại ly thủy tình ấy, chú có hiểu không? Kim Tàm nghe chiếc răng vàng to tướng hỏi. Sâu tiền vội vàng gật đầu lia lia Hiểu hiểu hiểu chứ ạ Chính là loại xinh đẹp Hiểu chuyện Nếu có ông chủ nhìn trúng rồi Thì phải dễ thương lượng Nhưng không được quá phong trần Có phải vậy không ạ Ờ Đúng là vậy đó Bao giờ thì xong được Kim Tam hỏi sau tiền ngẫm nghĩ dây lát đoạn nói Ông chủ Kim cần khá nhiều người Điều kiện cũng cao. Tôi nghĩ ít nhất phải 10 ngày mới xong. á Bà cho chú 15 ngày, nhưng nhất định phải làm cho xong việc đấy. Kim Tam lại nói. giá cả thế nào, chú nói trước đi, để ta còn tính toán luôn. Sau tiền nhất thời không biết trả lời thế nào, bèn liếc mắt nhìn mạnh tiểu lục. Nói thật, đây cũng là mới lần thứ hai y gặp Kim Đình Tôn. Nếu không phải có người đồng hương giúp móc nối Y còn lâu mới kiếm được mối này Sau tiền biết rõ Chỉ cần lôi kéo được quan hệ Với họ Kim Ác sẽ có vô số chỗ tốt về sau Nhưng phen này Y lại bị đối phương làm khó Đòi cao quá thì không khỏi đắc tội Với người ta Chuyện tốt biến thành chuyện xấu Nhưng đòi thấp quá thì lại phải bù tiền Mà còn tỏ ra mình quá ai vua nịnh bợ Huấn hồ Kim Đình Tôn nói cho cùng cũng là một tên lưu manh, lần này mà bù tiền ra, sau này cũng không thể đòi giá cao được. Nói không chừng, Kim Đình Tôn còn coi sau tiền y thành con dê béo đè ra mà làm thịt, nếu tỏ ý bất mãn là thành đắc tội. Kim Tam trầm tư nhìn sâu tiền, sau tiền cũng đành nhìn sang phía mạnh tiểu lục cầu mây. Mạnh tiểu lục dẫu sao cũng là người được mãi gia dạy dỗ, Biết cả đống lời nói đãi bôi trong các trường hợp như thế này Gã đã nhìn ra được đầu dây mối nhợ bèn tiếp lời Kim gia Ngài nói thế không phải là muốn đánh vào mặt anh em chúng tôi sao Làm ăn với kim gia đây Chúng tôi làm sao dám mặc cả mặc lẻ Ngài ra giá bao nhiêu Chúng tôi cũng nhận hết Ở bến Thượng Hải này Ai mà không biết kim gia đây là người làm ăn trợ nghĩa Nhắc đến ngài Ai chẳng không dơ ngón tay cái lên mà khen cả Làm gì có chuyện ngày để anh em chúng tôi phải thiệt thòi chứ <cười> Ông chủ tiền Ông có đứa em tốt ra Nói hai ba câu đã tân bốc ta lên đến tận mây xanh rồi Rồi làm ta cũng kẹt cứng ở đó luôn Khiến ta không thật để nở các chú chịu thiệt thòi Được lắm Mỗi cô nương 350 đồng đại dương, số người ta cũng nói với chú rồi đấy, đảm bảo vớ bầm. Ngoài ra, còn cái chuyện này nữa, nghe nói chỗ chú thường đưa công nhân ra bến cảng làm thấy không? Ông chủ hoàng gần đây đang thiếu người ngoài bến thập lục phố. Chú kiếm mấy anh em đáng tin cậy ra giúp đây. Đây cũng là bát cơm vàng ăn được lâu dài đó. Kim Tam đứng dậy, được rồi, ta đi trước đây. Đa tạ ông chủ Kim, đa tạ, đa tạ sâu tiền cúi đầu khôm lưng Chớ cảm ơn ta Chú có người lanh lợi cơ trí như chú Mạnh đây bên cạnh Biết cân nhắc nặng nhẹ Việc của ông chủ Hoàng Giao nhất định có thể làm tốt Muốn cảm ơn thì cảm ơn người anh em này của chú ấy Kim Tam nói xong liền đi luôn sâu tiền vui như mở hội Tối hôm ấy dẫn Mạnh Tiểu Lục đi ăn một bữa thịnh soạn no nê Lại còn muốn dẫn gã đi chơi gái tiểu lục mượn cớ say rượu từ chối sau tiền bèn nhát vào tay gã 5 đồng đại dương rồi lão đảo đi một mình mạnh tiểu lục về đến nhà vừa lên cầu thang thì đụng ngay vào Trần quang đang hấp tóc chạy xuống chỉ nghe soạn một tiếng trong người Trần quang rơi ra một con dao phpha Trần quang nh nhạct lên định chạy ra ngoài xong bị mạnh tiểu lục kéo lại cậu định làm gì đấy <cười> Chém người Tôi chẳng dựa vào khẽ nào hết Đằng nào thì cũng chỉ có cái mạng hàng này cùng lắm Thì một mạng đổi một mạng Trần Quang nghiến răng hàng học nói Mạnh tiểu lục không buông tay ra Mỉm cười bảo Người anh em Chuyện này cậu không làm được đâu Với lại nếu thật sự muốn giết người Thì cũng không cần dùng đến dao làm gì Trần Quang ngẩn ra Nói vậy là sao? Xoẹt, xoẹt, xoẹt Trần Quang giang chân ngồi trong phòng mạnh tiểu lục mài con dao Có điều, bộ dạng hai mắt đỏ ngầu sát khí bốc lên ngùng ngục đã bớt đi nhiều Trần Quang vốn đã khó chịu trong lòng Về nhà lại bị ông bố uống rượu say càm ràm một trận Cuối cùng ăn một bạc tai Trong lòng bực bội không nhịn được nữa Bèn sách con dao phay xông ra ngoài Cũng may anh ta gặp phải Mạnh Tửu Lục bị gã chặn lại không cho đi. Bằng không mà tìm đến nhà người ta liều mạng, thế nào cũng xảy ra chuyện lớn. Đừng có mày nữa, nghe mà phát sợ lên được. Mạnh Tửu Lục nói, Cậu nói tiếp về bài bang Trương Đức Lâm đi xem nào, càng chi tiết càng tốt. Bài bang vốn là bang phái ở Tương Tây, phần lớn là đám trai tráng thả bè trên sông. Người nào người đó đều rất giỏi sông nước, tính tình nóng nảy. Có mấy phe phái, mỗi phe đều đông tới vài trăm người, gọi chung là bài bàn. Bọn họ là đám mang rợ rừng rú, hiếu sát khát máu, đã có lịch sử mấy trăm năm rồi. Hiện giờ ở Tương Tây cũng vẫn còn tồn tại. Tương là tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Có điều Bến Thượng Hải không thể thả bè, gọi là bài bàn, nhưng thực chất là một hội đồng hương do đám người quê ở Tương Tây đến Thượng Hải sông pha lập nên. Mọi người đùm bọc lẫn nhau, dần dần cũng mở ra được một khoảng trời Hoạt động, bọn họ đứng chân ở Thượng Hải bằng nghề kéo xe và khuôn vác. Về sau có chút tiền rồi, liền có kẻ thông minh đứng ra tổ chức cho các anh em đi đánh nhau, tranh giành địa bàn kiếm thêm tiền tài, rồi lấy tiền đó đi mở quán ăn quán rượu gì đó cũng nuôi sống được mình, tụ tập thêm người về. Người cũng có giam bảy hạng, một trong đám người đương nhiên là có kẻ thành công, có người không ra gì, kẻ đứng đầu thì đi tới đâu cũng đều là nhân vật đình đám. Ví dụ như Trương Đức Lâm chẳng hạn. Họ Trương không phải là lão đại của bài bang ở Thượng Hải, nhưng cũng có thể xếp vào mấy nhân vật đứng đầu. Dựa vào bài bang, Trương Đức Lâm dùng người để ra tiền, rồi lại dùng tiền để ra tiền. Chẳng mấy chóc đã phát tài to Sức chiến đấu của bài bang rất mạnh Ngoài đám tay đám chuyên nghiệp Ngay cả đám phu kéo xe Đám cu ly ở bến cảng suốt ngày bận rộn Hay bọn nhàng rỗi Không có công ăn việc làm Chỉ cần có thân phận bài bang Thì hệ có chuyện hoặc có đánh nhau Cả đám liền bỏ ngay công việc Đang dở dàng lại cầm vũ khí đi lên Gặp phải những chuyện như thế Chỗ thuê người chẳng những không thể đuổi việc họ Mà thậm chí còn không thể oán trách Bằng không, tức là động chạm vào bài bang. Trương Đức Lâm là một kẻ vai vế, có thể huy động nhân lực lớn của bài bang. Ngoài ra, dưới tay y còn có một tiệm châu báo và một cửa hàng bạc. Đều là những chỗ có thể kiếm được cả đống tiền mỗi ngày. Chẳng trách sau tiền lại không muốn ra mặt. Hiển nhiên là y không tiện trêu vào, mà cũng không thể trêu vào họ trương này. Trần Quang nhập ngừng dây lát nói, Tiểu lộn, tôi biết, Rương Đức Lâm không dễ trêu vào. Chuyện này cậu không giúp được đâu. Có điều tôi không có phục. Điều là một cái đầu đặt trên hai vai. Tôi cũng chẳng kém gì hắn cả. Cùng lắm là một mạng đổi một mạng thôi. Tôi sẽ rình trước cửa nhà hắn. Chờ hắn ra liền chém một nhát để xem hắn có chết hay không. Mạnh Tiểu Lục nhìn bộ dạng hậm hật của Trần Quang không khỏi bật cười. Ngay cả cái thằng nhãi con nhà hắn Cậu còn không đến gần được, tôi đoán còn chưa kịp trông thấy Trương Đức Lâm thì đã bị bắt mất rồi. Thử hỏi, lọc vào tay bọn chúng thì có yên thân được không? Loại người nửa hắc nửa bạch như Trương Đức Lâm, kẻ thù chắc chắn cũng rất nhiều. Thiết tưởng, hắn có đi nhà xí thì cũng có người đi theo ấy chứ. Trần Quang ủ rũ chán nản hỏi. Vậy cậu nói xem, nên làm thế nào? <cười> Tôi thấy bọn chúng đụng phải cậu lại còn đánh người, quả thật là không có đúng. Nhưng lúc đầu e rằng cậu cũng muốn vặt của người ta một ít tiền, đúng không hả? Chẳng qua là vuốt phải râu hầm, chuyện xấu mới không thành mà thôi. Mạnh Tiểu Lục cười cười nói. Trần Quang bị bốc mẻ, lập tức trở nên ngượng ngùng. Tiểu Lục lại nói tiếp, làm lớn quá thì đắc tội với tất cả bài ban. Cậu còn lăn lộn kiếm sống ở bến Thượng Hải này sao được nữa? Cậu nói, cùng lắm chết là hết chuyện, nhưng cha mẹ, bà ngoại, còn cả em gái cậu nữa thì tính sao? Ngội nhở người ta tìm đến tận cửa, há chẳng phải là lương lụy đến người nhà à? Tôi thấy cậu chẳng qua là chỉ muốn xả hận mà thôi, không đến nỗi phải giết người. Có điều khiến cho bọn chúng hao tài tốn của một phen cũng coi như là giải được mối hận trong lòng rồi, đúng không? Cậu xem thế này có được không nha? Tôi giúp cậu kiếm một mớ, vừa hố tên Trương Đức Lâm kia một khoản luôn. Ồ, được đấy, nhưng rốt cuộc phải làm như thế nào? Cứ xem tôi là được.